Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài khoản ngân hàng Trên đường trở về lão vứt trong Minh Hải Một nửa số tiền rồi nói Của chú một nửa Mới trở lại nghề mà liều mạng là không có khôn ngoan Đã nhận nhà này cũng hào phóng qua nhỉ Trần trong đầu lóe lên một điều gì đó Minh Hải nói Anh Lý Thằng nào giới thiệu cho anh cái kèo này Em nghĩ có gì đó sai sai Hả là sao Là thằng Bắc nó côn tranh tới vụ này Không Thằng này anh quen biết lâu rồi Không có chuyện nó cố tình ngày bẫy đâu Biết đâu được đó anh cứ gọi cho lão ấy xem Rõ ràng là có thằng nào đó Muốn truy cùng giết tận bản môn Trong hơn năm này đã có vài vụ Anh em Sơn Hải từ vị nghiệp Mà trường môn và mọi người không nghi ngờ sao Thì đó kẻ địch nhất Động cẩn mật kín kẽ Có nghi ngờ nhưng mà cũng không thể tìm ra manh mối Chẳng qua con quỷ cái kia Chồng con bị giết Cho nên nó mới lỡ mồm kể ra kẻ bảo kê phía sau Việc này phải trình báo bản môn Ngay ngày mai Giờ gọi cho thằng Ất ơ kia hỏi rõ Lão Lý vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho gã cỏ. Ở đầu dây bên kia một âm thanh méo sạch, thê thé rụng rợn vang lên. Vẫn còn sống là thằng thầy Pháp, nhưng mà không bao lâu nữa đâu. Điều cười ma quái như là từ cõi âm vọng về, khiến cho một thầy Pháp lâu năm như Lý Chọc cũng không khỏi lạnh người. Tiếp đó là âm thanh là hét đầu đớn, giống như có ai đó bị lên cơn động kinh, rồi dần dần im lặng. Sóng điện thoại đã tắt ngấm, bỏ lại lão Lý với nhiều khúc mắc và nghi ngờ, lão liền nói, là giọng thằng Bắc nhưng xem ra chỉ nó đã đi rồi, Triệu Tập đồng môn gấp, tất cả dừng việc trừ ma trừ tà, quay về bản môn. Hải, mày giúp cho anh liên hệ với anh em trong danh sách, nhớ nói mức độ cảnh báo cao nhất, ngày mai trở về gặp trưởng môn. Không nhiều lời hỏi thêm, Minh Hải lập tức làm theo kế hoạch của lão. Đến sáng mới tạm xong dù cả hai mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng tắm rửa lên đường trở về đại bản doanh của môn phái ở Hòa Bình. Cũng không quên vụ hứa hẹn thằng bạn vàng Long Tứ. Minh Hải gọi điện bảo nó lên, vì đằng nào cũng đi Hòa Bình một ngày, rồi mới đến thị trấn nọ ở Lào Cai. Nơi có một gia tộc đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Thằng Long hí hừng đồng ý ngay, lập tức tới đón thầy Lý Minh Hải. Và con thần khuyển lên đường bằng chiếc vai út thần thánh của nó Từ Hà Nội về Hòa Bình cũng không xa lắm Chỉ khoảng 100 số là đến Sơn Hải Phái Lòng Tứ chưa được đến Sơn Hải Phái lần nào cho nên hào hứng lắm Còn hai thầy thì mệt mỏi cả đêm Tranh thủ ngủ bù ở trên xe Đến nơi rồi mấy sếp ơi Đường xá rộng rãi cho nên là cũng không khó tìm lắm Thằng Long vừa dừng xe vừa la lớn, hai thầy Pháp lúc này cũng lập tức tỉnh dậy, mặc dù vẫn còn hơi mệt mỏi. Trước mắt mọi người là một tòa kiến trúc vuông vắn theo phong cách tứ hợp viện, nằm biệt lập ở cuối thôn. Tuy cổ nhưng cũng rất uy nghiêm và thanh tịnh. Nó được quay thành hình vuông trước mặt hướng về phía đông có con đường bê tông vắt qua, mặt sau dựa sát vào một ngọn đồi cây cối um tùm bên cạnh là một cái đầm nước nhỏ được trồng toàn sen mặt nước xanh lục khẽ gợn sóng kiến trúc tứ hợp viện này của sơn hải phái là một dãy nhà đã trở thành bốn cạnh của hình vuông bao quanh lấy một cái sân rộng làm chỗ cho đệ tử tập luyện cũng như đặt một chiếc lư đồng rất lớn cửa chính sân đò chạm khắc tinh tế như là một bức tranh thủy mặc hầu hết các hoa văn đều lấy từ phật giáo Bước chân vào tòa kiến trúc đã gặp ngay chính điện, là nơi thờ các vị tổ tiên cũng như vị thần vật quan trọng trong tín ngưỡng của đệ tử Sơn Phái. Ở vị trí trung tâm chính điện là chỗ bức tượng Sơn Vàng Uy Nghiêm, đó là huyền Quang Đại Sư, tổ sư đầu tiên của môn phái. Hai dãnh nhà bên cạnh của tòa biệt viện được chia thành các phòng có chức năng riêng như là tiếp khách, phòng để binh khí, tài liệu, phòng tập luyện. Tưởng sân phái về nguy nga hoành tráng lắm Hóa ra cũng chỉ như một cây đỉnh làng Bộ để tử kiếm ăn khắp nơi Không sinh nổi cho các cụ cơ sở vật chất tử tế hay sao Thằng Long vừa mở miệng thối Thì ăn ngay cái cùi trò đau điếng và mạn sườn Chúng mày bán bộ thần thánh Có ngày chết bất đắc kỳ tử đó Đứng ra kia đợi đi Xong việc đi ăn rồi lên Lào Cai Minh Hải gằn giọng trình lại thái độ của cái thằng bố láo này sau đó cùng thầy lý hai người bước vào trong đại sảnh bên trong trưởng môn lý tuấn và một số nhân vật quan trọng của môn phái đã đợi sẵn ngồi xếp bằng trên sập gỗ trong chính điện phía dưới là các đệ tử cấp thấp hơn tầm số lượng cũng chỉ là khoảng hai mươi người cộng thêm khoảng bảy tám người chưa thể về kịp nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net